chương vũ truyện kiếm hiệp mến c h à o quý thính giả tiếp theo là phần 20 m a nữ đa tình tác giả giả kim dung diễn đọc chương v ũ hoa sĩ kiệt nghe nhột nhạt không sao chịu được nhìn tránh đi đôi mắt hung tợn của lão chàng vòng tay thi lệ nói dám hỏi lão trượng sợ thang dây ấy có thể thòng trở xuống cho nhóm người tại hạ mượn tạm để leo lên hay chăng lão quái một chân d ể n bộ râu rìa đáp lại bằng một câu hỏi khác b ẻ còn có phải là hoa sĩ kiệt vội tiếp lời tại hạ là hoa sĩ kiệt lão quái n h â n chợt ồ lên một tiếng kinh dị b ẻ còn chính thật là thất độc thần kiếm khách s â u đệm trong lời nói chiếc gậy trên tay của lão gõ cọc cọc trên mỏm đá khiến cho toàn thể d á c h đá đều chấn động rung rinh đột nhiên lão cười lên âm trầm đôi mắt lại không ngớt xoay động khắp người của hoa sĩ kiệt bẻ con cũng chỉ có h à i mắt hài tài một mũi một miệng nào có khác chi với người thường đâu lời lẽ lạ lùng của đối phương làm cho hoa sĩ kiệt rất đ ổ i ngơ ngác chàng vội h a i tiền bối nói như thế có nghĩa là gì giọng của quái nhân vẫn âm trầm như băn g khói lão phu từ miền đông tới đây suốt dọc đường chỉ nghe thiên hạ đồn rùm thất độc thần kiếm khách té ra chỉ là hạng lạm dụng hư danh tư đồ không chen lời vào nói lão tiền bối định nói là lão quái bỗng dừng lại lắc đầu thở dài một tiếng như tiếc rẽ ê! ê giờ đây thấy mi chỉ là một tên học trò khó yếu như bún t h i ề u khiến cho lão phù hết sức là thất vọng qua sĩ kiệt không sao dằn được chàng hừ mũi một tiếng rồi nói giọng to lớn nhưng không đến đổi lão trượng phải thất vọng đâu lão quái một chân trợn to đôi mắt trắng giả ngắm nhìn chàng thêm một lúc đoạn gật đầu cất tiếng ừm hay là các hạ giờ ra vẻ một kẻ đáng thương hơn hoa sĩ kiệt m i ễ n cười chuyện khôi hài hoa sĩ kiệt này từ lúc vấn bước giang hồ cho đến giờ trận to trận nhỏ đã s ô n g s á o có đến mấy chục chưa hề biết sợ ai hà tất trước mặt ông lại làm ra vẻ thương xót làm gì phong trần t u y khách sợ hai người nói qua nói lại một hồi sẽ có chuyện ông d ộ i lên tiếng nói thôi đi giữa hai người chưa từng quen biết lời lẽ hà tất phải h i ể m khích nhau chúng ta đi thôi lão quái một chân hừ một tiếng rồi trầm giọng nói họ qua kia ngươi đã tự phụ như thế chắc hẳn thân đầy tuyệt học nhân tài lão phù rất muốn thưởng thức dài c a o chiều của thất độc thần kiếm khách hoa sĩ kiệt đã hơi bực mình chàng to tiếng nói nếu như lão t r ư ở n g nhất định bức tại hạ phải ra tay giữa lúc giao tranh tất khó tránh khỏi sát cơ giấy động e hối tiếc thì chuyện đã rồi rồi lão quái một chân buông tiếng cười âm trầm <cười> lão phù với chiếc chân này tung hoành một cõi thành hải hường mấy m ư ờ i năm chưa hề biết hối tiếc việc mình làm phong trần trí khách hơi kinh nghi g i ọ t miệng nói tồn giá o phải chăng là độc cước đại đế nhất long danh rền thanh hải mấy mươi năm trước lão già một chân buông tiếng cười ha hả nói ha, ha, ha, ha, ha. đúng vậy độc cước đại đế hay hoàng đế một chân chính là lão phù đ ầ y đã biết rõ đại danh của ta sao không chịu quỳ xuống khấu đầu tạ tội may ra còn sống sót hoa sĩ kiệt n ó y nơi thanh hải mặc tình ông s ư n g d ư ơ n g s ư n g đế nhưng ở nơi đây không còn là địa phận của thanh hải nữa xin lão tiền bối dẹp bớt khí ngông cuồng đó đi đ ạ c cướp đại đế hường lên một tiếng giận dữ quát lên d a n h con người dám vô lễ với đại đế như thế tội đáng chết tiếng chết vừa thoát ra khỏi miệng cây gậy trên tay từ dưới hất lên và từ trên bổ xuống hướng về chân dấp hai tiếng ào ào g i a n g lên một luồng gậy kình với một tốc độ đạt rừng tróc núi mạnh dường như là sóng lũ từ trên cao chụp d ú t xuống dưới hoa sĩ kiệt nghiễm nhiên đứng thẳng t a y hữu vạch trở lại nhẹ nhàng quá giải tất cả kình lực của ngọn gậy phong vừa bắn tới độc cước đại đế đã hơi chột dạ trợn mắt nhìn s ẵ n g hoa sĩ kiệt rồi quên thôi nghĩ rằng ngọn gậy vừa rồi lão đã dốc hết năm thành công lực đinh ninh là hoa sĩ kiệt nếu không chết cũng phải bị trọng thương ngờ đâu đối phương chỉ nhẹ nhàng d ạ c h có một chưởng đã quá giải tất cả kình lực vừa phóng tới đối phương đã ra tay kíp trước qua sĩ kiệt còn đâu nhẫn nhịm thêm giữa lúc đối phương còn đang hoang mang sửng sốt chàng lập tức hú lên một tiếng hào hùng lắc mình phóng lên mỏm vắt với một thế cô hạt ma dân người của chàng d è o đi như một cánh hạt tung m â y bắn nhanh lên ngọn đỉnh tay cũng đồng thời g i ó i tréo sau lưng rút phát ngọn thất độc thần kiếm nơi sau lưng giật mạnh thanh kiếm lập tức bùng xòe ra như một cây quạt bãi lá hào quang ngập trời xanh biếc khắp một vùng người của chàng uy nghi như một thần nhân đứng sừng sững trên mỏm cao giữa vùng hào quang xanh lục độc cước đại đế tuy võ công siêu việt nhưng trước quai độ khiếp người của hoa sĩ kiệt cũng phải chột dạ tròn mắt thối lùi một bước lão không ngờ một thư sinh như thế lại có một thân pháp cùng một võ khí khiến người phải khiếp phục hoa sĩ kiệt trừng đôi mắt cọp giọng trầm sát khí nói các hạ muốn nhường đường hay muôn tại hạ hạ thấp hoài p h ò n g của đại đế đ ộ c cướp đại đế dù sao cũng là một vị bá chủ một cõi đất trời võ công đâu phải kém dễ gì chịu nổi lời khinh miệt của h ạ n g hậu sinh tử bối như hoa sĩ kiệt lão lập tức rống lên như cọp nếu người thắng nổi chiếc gậy trồng tài của lão phù thì cứ tự nhiên đi qua hoa sĩ kiệt n á t mặt thêm nghiêm trọng rồi nói đại hạ cùng tôn giáo xưa nay chưa từng gặp lẽ ra không nên dùng đao kiếm để làm quen nhau nhưng tôn giáo cứ nài ép đại hạ phải động thủ đến lúc máu nhuộm sườn non tôn giá đừng quán cách tại hạ đ ộ c cước đại đế mỉm cười. cười nếu lão phù buồn thà mi làm sao ăn nói cùng h ạ xà tiên tử mi đành số vậy hoa sĩ k i a t h o ă n g đổi sát mặt cười lạc t ẻ ra tôn giá đã cùng mụ yêu phụ kia cấu kết với nhau tại hạ khó thể nương tình được nữa rồi sau một tiếng quát to ngọn thức độc thần kiếm trong tay đã cuốn thẳng vào lão với một tốc độ vượt ngoài ý tưởng độc cước đại đế vội vận công trút vào thế gậy l o a n mạnh trở ra đối k í c h hai luồng sức mạnh tông vào nhau tạo thành một tiếng nổ rung rinh cả sơn nhạc tà áo trắng của hoa sĩ kiệt không gió mà phất phơ bay nhưng thân hình vẫn v ữ n trợ như là trụ thập đ ộ c cước đại đế thân hình rúng động lắc lư mấy lượt mới ngừng khí quyết ở trong người trào ngược trở lên lão rất mực kinh mang vội nhắm mắt vận công để trấn áp khí quyết đang dâng lên gần cổ họng hoa sĩ kiệt quát lên một tiếng lanh lảnh ngọn kiếm thứ hai đã như dòng suối biếc dốc ngược trở ra đ ộ c cước đại đế đã hết dám khinh lợn thấy gậy cuốn theo một luồng gió lóc dèo ra đón lại bằng bằng đùng đùng gậy p h ò n g kiếm khí đôi bên liên tiếp va chạm vào nhau gây nên những loạt tiếng nổ đinh tai n h ấ t ốc khoảnh khắc đôi bên đã năm hiệp hoa tai sắc thái ngạo nghễ của đ ộ c cước đại đế đã dần dần lặn mất thay vào đó là một vẻ mặt h ả i hùng kinh ngạc lão không ngờ sau mấy mươi năm m ã i miết nơi miền thanh hải trung nguyên đã mọc lên một tay thiếu niên cao thủ như thế kiếm pháp chẳng những tinh kỳ mà nội lực cũng cực kỳ hùng hậu tiếp nối triền miên tình hình trước mắt không khéo lão sẽ thảm bại dưới tay của chàng vì chẳng những không mặt mũi nào trở về thanh hải mà còn không biết phải nói thế nào với hà xà tiên tử đây trong phút chốc s á t cơ bỗng phừng lên trong đầu óc của lão riêng phần của hoa sĩ kiệt sau năm hiệp giao tranh cũng âm thầm kinh hãi tài nghệ của đối phương vì thế kiếm của chàng mỗi lúc công ra đều bị ngọn gậy của lão l ắ p nẻo chặn đường không sao thi triển cho hết công lực được đột nhiên từ trên cao d ú t xuống hai bóng người nhẹ nhàng như hai dải khói xanh hoa sĩ kiệt thấy đối phương là phong trần túy khách và tư đồ không tinh thần càng phấn chấn lập tức d ẫ n công lên mũi kiếm chuẩn bị ra t à i đấu tiếp phong trần t ú y khách tặng hắn một tiếng rồi trịnh trọng nói nếu hai n g ư ờ i cứ liều lĩnh giao tranh tất không khỏi tàn cuộc đôi bên đều thảm hại tốt hơn hết là dừng tay bãi chiến ở tại đây đi đ ộ c cướp đại đế b u ồ n tiếng cười lạc nói trừ phi gã h ậ u qua chịu dứt kiếm đầu hàng theo lão p h ù đến gặp hà xà tiên tử lão p h ù mới có chỗ bàn giao hoa sĩ kiệt ngửa mặt cười to <cười> tại hạ dù có bỏ s á t tại nơi đây cũng dứt khoát không bao giờ dứt kiếm đầu hàng Lộc c ư ớ c đại đế sầm mặt hiểm ác nói đã thế thì mi tận số rồi lòng trong giọng cười ghê rợn đầu gậy trên tay đã lia tròn một vòng và thình lình với một tư thế lạ lùng xẻ thẳng vào người của hoa sĩ kiệt rồi quát t o rành con có biết được chiêu này không nhìn thấy ngọn r ạ y của đối phương hết sức là khác thường ánh gậy đang đi ngang bỗng chuyển hướng ngốc lên và trùng trùng chụp trở xuống hoa sĩ kiệt rất đổi là kinh tâm chàng giỏi nhất người lên cao hơn ba trưởng vừa d ặ n tránh khỏi luồng gió gãy vừa quật tới đ ộ c cướp đại đế bỗng rống lên mì chạy đi đâu chiếc chân duy nhất nhúng nhẹ trên mặt đất thân hình tựa như là một con ưng to lao bắn về phía hoa sĩ kiệt chờ cho đối phương phi lên đúng tầm hoa sĩ kiệt mới lia nhanh ngọn kiếm trên tay từ phía phải tréo s a n hướng trái x o ạ t một tiếng đọc cước đại đế chợt cảm thấy cánh tay trái l ạ n h lạnh nhìn lại té ra chiếc t à i áo đã bị rọc xả một đường dài h ò a sĩ kiệt sau một thế phản kích vội trầm khí đáp người trở xuống đọc cước đại đế cũng vội vàng xà người đáp xuống xem xét kỹ lại cánh tay tuy chỉ bị lớp áo rách ở bên ngoài nhưng làn da bên trong cũng hiện lên một vệt dài đen thẳm tư đồ không nhãn quan sắc bén thấy thế liền nói đ ộ c cước đại đế ơi ông hiện giờ sắp biến thành hoàng đế một tay rồi đó đ ộ c cước đại đế sắc mặt biến sắc rồi trầm tiếng hỏi chẳng lẽ trên kiếm của ị có đ ộ c s â u tư đồ không gật đầu cười nói <cười> kể ra tôn g i á cũng phản ứng rất nhanh danh tiếng của thất độc thần kiếm như vậy tôn g i á thử nghĩ xem trên kiếm có đ ộ c hay là không vậy đ ộ c cước đại đế nửa tin nửa ngờ d ộ i vận thử khí lên cánh tay trái sắc mặt liền tái hẳn tài phải lập tức nhấc lê n và phạt mạnh vào cánh tay trái sau một tiếng rắc ngắn lạnh cánh tay trái lập tức gãi lìa rơi phịch xuống đất lão cấp tốc xé n g a y một miếng vải nơi cánh tay áo rách và buộc nhanh vết thương đang xối xả máu t u n h ì n thấy độc cước đại cước nhìn thấy độc cước đại đế tự chặt lấy cánh tay mà sắc mặt vẫn thản h i ê n không chút câu mài hoa sĩ kiệt không khỏi rùng mình ơ n g ấn phong trần t u y khách ha hả cười to nói giới <cười> hào tình ấy đ ộ c cước đại đế đáng cho chúng ta thứ dùng đi thôi q u a lão đệ miệng thốt tay kéo hoa sĩ kiệt o a y mình cất bước nhưng đ ộ c cước đại đế dễ đâu chịu thôi ông ấy quát lên một tiếng như s á m động đứng lại đền cánh tay gãy cho lão phù đã ngọn gậy trên tay lòng trong tiếng quát quét tủa ra như xét vật trước sự tàn tật đáng thương của kẻ địch hoa sĩ kiệt không n ở hạ thêm độc thủ chỉ l ắ c mình tránh rồi trầm giọng thét khôn hồn thì cút ngay liều lĩnh là tôi mạng đ ộ c cướp đại đế lúc ấy như kẻ mất đi lý trí sự giận dữ khiến cho lão trở nên điên cuồng quên hẳn sự sống lăn g xả vào liều lĩnh tấn công hoa sĩ kiệt trước tình thế chẳng đạn đựng chàng hét lên một tiếng lanh、lãnh. sáng mà đỡ ngọn c h ỉ này cùng theo tiếng quát ngón giữa tài trái đã búng ra một đường chỉ phong xèo xèo xé gió b à i tới đ ộ c cước đại đế cả kinh d ộ i bật ngược người lăn tròn ở trên đất vừa dặn ngọn chỉ kình lướt xéo qua thân ngừng hoa sĩ kiệt s á t cơ đã ngùn g ngụt đỉnh đầu ngọn cước bay ra một đoàn tiếp nói nhanh dường như là gió trút vừa mới trỏi người lên đ ộ c cước đại đế đã phải lắc mình tránh sang cạnh tám thước hòa sĩ kiệt thấy hai ngón tuyệt kỷ của mình một cước một chỉ đều đánh vào khoảng không chẳng khỏi thầm kính phục g õ công của đối thủ tuy bị trọng thương mà vẫn nhanh nhẹn tuyệt cũ đọc tước đại đế da lưng cũng lấm tấm mồ hôi thầm kêu may mắn sau phút quyết định lữ giận từ tâm tư của lão đã múc tỏa khó dằn lão trèo trẹo nghiến rằng nói t ừ n khốn trong vòng năm chiều nếu lão phu không giết được mi quyết lao đầu tự tận nơi d ự c h thẩm này phong trần t u y khách d ộ i lên tiếng than dài Ê đ ộ c cước đại đế à hà tất phải làm như vậy quán thù nên giải không nên buộc huống chi hai người xưa nay chưa từng quen biết qua nhau mà hoa sĩ kiệt cũng trầm trầm cất tiếng chỉ cần tôn giá đừng cùng yêu phủ cấu kết tức tốc quay về thanh hải tại hạ sẻ đ ộ c cước đại đế gầm lịch cầm miệng bốn đại đế là hạng người nào hả được khuất tất dưới t à i của một thằng ranh con miệng còn hôi s ữ a như ngươi hoa sĩ kiệt cười nhếch mép nói đã thế thì tùy theo tôn ý đọc cướp đại đế đôi mắt lông lên đỏ ngầu râu rồng chực những sợ tua tuổi dựng đứng sắc mặt đột nhiên biến đổi lớp áo cũng dần dần phòng căng ra chiếc gậy màu xanh trên tay của lão cũng bỗng dưng bừng lên xanh ngời tư đồ không thấy thế liền kê tay của hoa sĩ kiệt thì thào kiệt huynh coi chừng tà môn của lão một chân đó hoa sĩ kiệt gật đầu d ộ i d ẫ n đầy băng hồn công lực sẵn sàng chờ đợi đập cước đại đế d ụ c q u á t lên một tiếng kinh thiên động địa n h ấ t cao thân cả người lẫn gậy đều bay về phía hoa sĩ kiệt trận trường b ó n g ngập tỏa ánh xanh phủ kín h cả thân hình của đại đế cùng thanh gậy kèm theo tiếng kình phong d i veo bốn bên không khí chừng như bị luồn kình lực hút hết khiến người cảm thấy hơi khó thở đá cát ở mỏm núi cũng ào ào bốc dậy cùng tuôn thẳng về hướng của hoa sĩ kiệt trước t h ấ y c ộ n g hung mảnh liều lĩnh của đối thủ hoa sĩ kiệt vội trầm khí cho đôi chân t ụ t sâu xuống mặt đất hơn hai tấc ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng nhắm ngay vào thân hình của độc cước đại đế đang xông tới quất ngược ra thay trái đồng thời bồi thêm một quyền t h â y cỏ bốn bên bỗng dưng bị bật cả gốc đổ xuống rầm rầm mặt đất l u n g lai như đến hồi địa chấn sau một tiếng thét h ả i hùng đã cướp đại đế như chiếc vụ quay tròn theo gió trốt rơi tuột xuống đáy vực hoa sĩ kiệt cũng hự lên một tiếng nặng nề té ngồi trên mặt đất miệng phúng ra một bún máu tươi tư đồ không thấy thấy cả kinh vội móc ra một lọ thuốc trị thương lấy ba viên nhét ngay vào miệng của chàng đồng thời nhấc tay phải lên ấn vào linh đài quyệt nơi lưng của hoa sĩ kiệt vận chuyển chân khí bản thân rót qua cơ thể của chàng giúp chàng điều trị thương thế độ thời gian một tuần trà sau hoa sĩ kiệt cảm thấy khí quyết đang c u ồ n loạn trong châu thân đã dần dần lắng dịu trở xuống chàng mở mắt quay đầu mỉm cười nói b à tạ hiền đệ ngu huynh đã khá rồi tư độ không chậm rãi rụt tay trở lại lao sơ mồ hôi đang l ắ m t ắ m ở trên trán cười q u q u ả i nói chỉ cần thương thế của kiệt huynh bình phục đ ể dù cực khổ có mấy cũng chẳng sao t ù y chỉ mấy lời ngắn ngủi nhưng cũng gói ghém muôn d ạ n g tình ý hoa sĩ kiệt nghe qua lòng không khỏi xúc động liền nghĩ thầm tư độ không đối với ta tha thiết đến như vậy dù cho anh em ruột thịt cũng chỉ đến thế là cùng phong trần túy khách nóng nảy đưa mắt nhìn sát trời d ầ n nhật đã ló dạng ở phương đông sương mù qua ánh nắng nghi ngút bốc cao phản chiếu với triều dương tạo thành những tia nắng vàng rực rỡ ngọn lạc nhạn phong cao vút giữa nền mây muôn sắc đã hiện rõ dần ở trước mắt phong trần túy khách chậm rãi lên tiếng nói nếu như t h ư ờ n g thế của lão đệ chưa bình phục h ẳ n chúng ta tốt hơn là nên hủy bỏ chuyến hành trình này hoa sĩ kiệt nghe xong đứng phát dậy quả quyết nhờ vào linh dược của tư đ ộ hiền đệ thường thế của giảng bối đã bình phục hoàn toàn chúng ta lên đường ngay phong trần t u y khách tư đồ không chưa kịp đáp lời hoa sĩ kiệt đã lắc mình giọt đi trước ba người trổ hết t h u ộ c kinh công không mấy chốc đã đến lưng chừng núi lạc nhãn phong chợt nghe từ trong cụm rừng dày ở trước mặt không ngớt vọng ra mấy tiếng động sạc sạo hoa sĩ kiệt d ộ i ngẩn đầu lên nhìn thấy đường lên núi phải xuyên qua cụm rừng dày ấy nhìn quanh hai bên cỏ gai rậm rịch đá núi chập chờn l ỗ n h ổ n không có chỗ để đặt chân phong trần t u y khách cũng hơi ngại y thu hồi thân pháp lại rồi lên tiếng nói trong rừng sâu lại vang lên mấy tiếng xào sạc như thế tất có điều khác thường vì cần tranh thủ thời gian chúng ta nên đánh vòng s a n g đường khác vậy hai người nghĩ thế nào hoa sĩ kiệt lắc đầu nói chúng đã sẵn tâm phòng bị hai bên tất chẳng có đường nếu đi dòng ngõ khác e quá xa càng tốn thêm thời gian từ đồ không dội sen vào hay là để tiểu đệ đi trước mở đường kiệt huynh tạm thời đi sau dưỡng sức hoa sĩ kiệt cười nhẹ lắc đầu nói lúc nãy uống mấy viên thuốc trị thương của h i ệ n đệ thường thế chẳng những đã lành mà trong người còn thư thái khác thường ngô huynh cũng muốn nhân cơ hội này dùng thanh thất độc thần kiếm mà chạm mặt với tất cả anh hùng trong thiên hạ để thử xem q uy lực của bảo kiếm như thế nào c h ẳ n đợi cho hai người đáp xong chàng đã bắn mình giọt đi trước với một t h ê phi điểu đầu lên phóng d ụ t vào cụm rừng chọn một cây khá cao chàng trầm khí đáp xuống chống m ắ t nhìn về phía trước cảnh tượng ở giữa rừng khiến chàng thất sắc lặng người giữa cảnh rừng sâu dày m ị t bỗng hiện ra một khoảng đất trống nơi đó cắm đầy những mũi giáo sát nhọn mỗi ngọn đào lú khỏi mặt đất độ hơn năm thước cách nhau độ khoảng nửa bước một khoảng hơn mấy mươi trượng đâu đâu cũng lởm chởm những mũi đao nhọn liễu ngập ngời ánh sáng lạnh trông như là một bãi rừng đao dọc dài theo hai bên rừng đao đá núi chập chùng không n h ã tiến tới muốn lên được lạc nhạn phong chỉ có con đường phải vượt qua rừng đao ấy nơi trung ương của rừng đao đặc biệt cắm năm ngọn đao to thành hình hoa mai cào vượt hẳn ngọn đ à o kia trên bốn thước trên năm ngọn đ à o c ấ m chúng ở đấy chẻm chạy một lão bà đang ngồi nhắm mắt chân xếp bằng vững vàng như ngồi trên đất bằng vậy hoa sĩ kiệt sau phút d â y kinh ngạc đưa mắt nhìn kỹ lão bà cảm thấy vẻ mặt của bà ta vừa xấu xa lại vừa đanh ác nơi giữa giao điểm của đôi chân mài có một dấu lạ ngời ngời xanh biếc tự như là con mắt thứ ba vậy lưng nhỏ chân to thân hình thật thấp ngũ h o à n g cũng như tứ chi không có điểm nào gọi là cân xứng nhau điều làm cho chàng kinh dị nhất là trên lùm tóc trắng bạc phiếu của bà ấy có dắt năm cây t r ă m màu xanh biếc dài độ năm tấc t á n h hào quang lóe lên cả mắt bên này rừng đau chùm n h â m một số cao thủ đủ cả hai cánh h á t đào có lẽ vì bị rừng đau ngăn c h ậ n không vượt qua được tiếng động người bàn luận ré ó s ô n s a o lên ước lượng diện tích rừng đao mỗi chiều rộng có hơn ba mươi trượng dù có tuyệt thế k i n h công cũng vô phương b à i qua được lúc ấy tư đồ không phong trần t u y khách cũng đã phóng đến nơi đáp lên hai ngọn cây cạnh bên hoa sĩ kiệt thoáng nhìn qua lão bà ngồi trên mũi đao phong trần t u y khách kinh ngạc khẽ k ê u l ê n mụ này hình như là điền cương dạ s o a cát lão bà theo lời đồn đãi đã mài dành ẩn tích từ lâu rồi t ư đồ không thoáng biến sắc liền đáp lời đúng thế rất có thể là mụ dạ xoa、so、ấy chứ không sai Và mẫu vẫn thường nhắc đến chuyện n g ủ xoa chấn giang hồ của bảy mươi năm về trước nói về thành tích của mụ quái ấy cho đến nay mụ vẫn chưa chết ha hoa sĩ kiệt cười n h ẹ nói bảy mươi năm trước danh đã xôn động giang hồ thì hiện giờ ít nhất mụ cũng đã trên chín mươi rồi tuổi tác của mụ ta chừng ấy mà còn háo danh tranh lợi bài b ố một rừng đau tàn ác vô nhân như thế này cũng đủ thấy bản tính của mụ ta ác hung đến mực nào rồi lời của chàng chứ dứt đột nhiên có tiếng quát to tên khốn nào dám chửi mụ thế hãy nhảy vào đ â u mà tự g ẫ n đừng để cho mụ phải nhọc tay hòa sĩ kiệt v n tính ghét ác hơn c ừ lòng dạ lại can đảm thà chết chẳng công phong trần t u y khách vừa định xua tay ra ý hòa sĩ kiệt đã phóng mình đáp xuống cảnh rừng rồi dõng d ạ c lên tiếng lời lúc nãy chính do tại hạ thốt ra đó trước thái độ quy vũ cùng tiếng nói sang sảng như chuông đồng của chàng trai trẻ tuổi điền cương giả xoa bất giác giật mình khẽ n h ẹ nhẹ mở mắt ra đôi mắt của bà mở tròn chiếu thẳng về kẻ đối thoại Thế ra chỉ là một gã thư sinh áo trắng trẻ tuổi dáng dấp văn v ẻ không có tí chi là biểu hiện một t à i cao thủ võ lâm khiến cho bà càng tăng thêm lòng kinh ngạc từ chiếc miệng nhăn nheo mớm sợm p h á t ra một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo âm ụ ranh con mi là ai dám buông lời ngông cuồng đến như vậy hòa sĩ kiệt dằn từng tiếng một nói đ ạ i hạ là hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt hoa sĩ kiệt điền cương bà bà lẩm bẩm nhắc lại rồi đột nhiên mụ khẽ biến sắc nói à, phải chăng là thằng bé con có ngoại hiệu là thất độc thần kiếm k h á c h Và sĩ kiệt cười ngạo mạn <cười> đã biết rõ danh tính của tại hạ đủ dinh hạnh cho tại hạ lắm rồi liền cương dạ s o hừ mũi một tiếng giơ tài nhổ p h â n một ngọn đao phóng thẳng về phía chàng rồi quát t o nhóc con ráng mà đỡ này ngọn đao dù phóng ra nhanh như một đường sao xẹt ào ào xé rạch không khí nhắm ngay vào quyệt trung đình trên ngực của chàng mà lao tới hoa sĩ kiệt mặt chặn đ ổ i sắc đứng im chờ cho ngạn đ a o lướt đến gần lập tức dùng ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải kẹp lấy s ố n g đ a o vào giữa kẻ t a y liền theo sau đó làm ộ t tiếng r ắ c khẽ mũi đại đao đã bị hai ngón tay kẹp gãi thành đôi đoạn rơi b ị c h xuống mặt đất tất cả những võ lâm cao thủ có mặt trước thần quy của chàng đều lặng mắt sững sờ điền cương giả s o a cũng âm thầm khủng khiếp nói tình ranh này quả nhiên có bản lãnh đáng nể hơn hoa sĩ kiệt hừ m ỗ i một tiếng rồi dằn giọng nói tại hạ cùng lão bà xưa nay chưa từng quen biết nhau tại sao vừa thấy mặt đã ném đau hại người điền cương giả xoa cười lạnh lẽo nói nội cái việc ranh con nhà ngươi p h ơ i bình ta một cách hỗn láo ấy cũng đủ cho mụ hạ sát mi rồi huống h ồ sau lưng chúng ta còn có một món nợ máu to t á c nữa hoa sĩ kiệt hơi ngạc nhiên nói tại hạ cùng lão bà xưa nay người chân trời kẻ gốc bể sao lại có món nợ máu nào lại to t á c thế đ i ề n cương dạ s o buông tiếng cười lanh lảnh như đ ê m r ủ rượi mãi không đáp hoa sĩ kiệt nổi nóng sạm mặt nói lão bà tuổi tác chừng ấy trước một giảng bối hậu sinh lại đem thái độ ngông cuồng ra không có cảm thấy hổ thẹn hay sao đ i ề n cương dạ s o chợt rắn mặt rồi trầm giọng nói và sở dĩ hôm nay ngông cuồng đến thế này tất nhiên là có nguyên nhân khiến già rất đắc ý mà cũng vô cùng thất vọng hoa sĩ kiệt càng ngớ ngẩn nói lão bà nói thế có nghĩa là gì đ i ệ n cương dạ xoa giọng càng thêm rắn mây xà hà tiên tử có giao ước cùng già nếu như bắt sống được hoa sĩ kiệt thì giang sơn trung nguyên gió lâm sẽ chia đôi mỗi người một n ử a hôm nay ranh con nhà ngươi tự dẫn sát đến nộp chẳng phải là chuyện đắc ý của ta sao hoa sĩ kỹ cười đ ạ i khuyên lão bà đừng quá k h o á t lác còn tại sao lão bà lại phải thất vọng điền cương dạ s o a n h ẹ nhẹ thở dài b ả y mười năm trước đây lần đầu tiên ta đặt chân đến trung nguyên gặp ngài lão thất độc thần kiếm l a n sơn quân hai bên động thủ v à o tranh suốt hai ngày hai đêm vẫn bất phân thắng bại bèn hẹn nhau mười năm sau sẽ quyết định hơn thua nào ngờ lần thứ hai ta trở lại trung nguyên đã không còn gặp được y nữa bà khẽ ngưng lời rồi tiếp nói bằng một giọng chứa chan tiếc rẽ ê lần này vì lời mời của hà xà tiên tử ta trở lại trung nguyên lượt thứ ba nghe tin thất độc thần kiếm đã quá giảng rồi từ đây trong gió lâm còn đâu tìm thấy kẻ đối thủ vừa t a i đến như thế thử hỏi già làm sao mà không thất vọng được chứ hoa sĩ kiệt cười n h ẹ t ạ i hạ tuy chẳng phải môn đồ của thất độc thần kiếm l a n sơn quân nhưng đã thọa nhận của người khá nhiều ân huệ lời hứa của lão bà một trận thư hùng năm xưa tại hạ có thể thay người để giữ t r ọ n chiếu đôi mắt kinh ngạc nhìn sững vào hoa sĩ kiệt một lúc điền cương dạ x o a lắc đầu thở ra nói、hey. không được m ì không phải là đ ị t thủ của già mà ngoan ngoãn quỳ xuống chịu trói đi là hơn phong trần t u í khách đứng cạnh đấy d ụ t xen lời vào từ lâu đã nghe danh điền cương dạ s o a nhưng nghe sao bằng thấy mặt lão sai đây có lời muốn ngỏ chẳng hiểu lão bà có chịu nghe hay không vậy điền cương giả xoa xoay ánh mắt lạnh lẽo bước nhanh về phía phong trần t u í khách rồi âm trầm thốt lão bề bối kìa định bậy bạ cái gì đây phong trần tuyết khách nghe da mặt nóng rang cố dằn cơn giận xuống khẽ tặng hắn một tiếng rồi mới cất l ờ i từ bao lâu nghe danh điền cương dạ xo cát liên cung là một t a i khá có danh tiếng nơi miền điền cương dân quý không ngờ vừa mới mở miệng đã thô tục mắng người như vậy điền cương dạ xo thô lố đôi mắt rồi lên tiếng mày mi là cái giống gì m à dám buông lời trước mặt lão bà ta đây hở nếu còn lại n h ả y bầy bà i à tức khắc cho phơi thay ở trên rừng đao này đó phong trần tuyến khách dù tu dưỡng thâm sâu nhưng trước mắt số q u ầ n hùng cũng khó có thể dằn được cơn giận huống chi trên d ò m trời gió lâm trung nguyên ông cũng là một nhân vật có rất nhiều tên tuổi chân của ông vừa c h ấ m bước tiến lên hoa sĩ kiệt đã thét to lên vì giận dữ hạn g mang vi miền biên thùy không được vô lễ đối với bậc hào kiệt nhất nhì của trung nguyên như vậy đền cương dạ sò n h ấ t bác cười gần <cười> nếu già nhất định vô lễ thì sao t à i đã quấu ra như v ú t quỷ c h ầ n vờn nhắm n g a y chàng chộp thẳng vào khoảng không tuy cách xa hoa sĩ kiệt có hơn hai mươi trượng nhưng trảo kình t ố đến như s ó n g dậy ba đ ạ o từng đợt từng đợt lượng sau đùa nhanh lượng trước hoa sĩ kiệt thoáng biến sắc quát lên một tiếng tựa r ộ n g ngâm hai tay một lượt tung ra hai đoàn tiệc kỹ băng s à o tiếng nổ xóa tan không khí qua sĩ kiệt lát đ ộ n g cả châu thân chàng mím i môi trầm khí đôi chân lún sâu xuống mặt đất đến bà tất giữ vững thân hình khỏi bật lui đ i ệ n cương giả xoa trong khoảng thời gian ấy lớp áo ở trên người phập p h ề u chẳng ngớt thân hình hơn mấy lượt bật nghiêng ra sao phải cố gắng lắm mới kèm v ẫ n được tư thế cũ sắc mặt của bà ta phủ lên một sắc thái kinh mang b u ộ c miệng kêu ồ lên một tiếng nói r à n h con quả được chân truyền của sơ quân xem ra m ì có thể chịu nổi ít nhất là năm hiệp giới già hoa sĩ kiệt gầm mặt cười khẩy nói lão bà đừng quá lớn lói thắng bại đôi bên chưa có chi quyết đoán kia mà đình cương dạ s o a vội buông tiếng cười lạnh lẫm không ngờ thái độ ngông nghênh của lan g sơn v u â n năm xưa cũng truyền hết lại cho mi rồi bất thần bà ta giọng quát to nói quát con ráng mà tiếp thêm một chiêu của già đây tay phải liền theo đó nhấc lên ở trước ngực tay trái cung chặt thành quyền đưa ra sao từ thế như người đang bay vậy từ hai cánh tay khẳng khiu ê của bà ta bỗng n h ẹ nhẹ bốc lên một luồng hơi trắng như sương mỏng nhắc mắt âm u nhìn thẳng về phía hoa sĩ kiệt điền cương giả s o a cười lạnh nhạt nói rành con có biết chiêu này không hòa sĩ kiệt lịch duyệt giang hồ chưa mấy sau đối với chiêu thức võ học tất nhiên là kiến thức rất còn hạn hẹp bị đối phương hỏi một cách bất ngờ không khỏi lúng túng đáp chẳng ra tư đồ không đứng bên cạnh vội khẽ nhắc nhở dân v ụ tề phi hòa sĩ kiệt giọng sang s ả n cất tiếng chiêu dân v ụ tề phi soàn xỉnh ấy có đáng chi mà dân giáo điền cưỡng giả so ngầm rúng động giật mình vì chiêu dân vụ tề phi trên hai mươi năm trong giang hồ ít người biết đến không hiểu sao chàng trai trẻ ở trước mặt đây lại hiểu rõ đến như vậy bà ta lập tức lên tiếng hỏi ngay mi đã biết được tiệc chiêu này rồi vậy có biết q uy lực của nó thế nào không hoa sĩ kiệt ngậm nghĩ chốc lát liền đáp trời tỏ tất mây tan mặt trời mọc sương mù tan mất tà không thắng chính nhắm cũng phát huy được bao nhiêu quy lực nghe chàng đối đáp thông suốt như nước chảy lời lẽ trung chánh thật thà điền cương giả s o a càng thêm khiếp thầm cảm thấy rằng võ lâm trung nguyên sản xuất được một tài năng siêu d i ệ t văn võ kim toàn như thế tiền đồ sau này tất không sao ước lượng nổi nghĩ tới đây lòng đố kỵ bỗng dâng lên sát cơ theo đó mà ngục cháy não cân bà nghĩ thầm nếu không bắt sống được cũng quyết c h ắ n để cho gã sống sót rời đi bà ta lập tức quát lên một tiếng to sông chưởng nhất tề đẩy mạnh về phía chàng nhìn thấy thế chưởng của điện cương dạ xoa bổ đến như biển t r à n núi lở so với lần trước còn dữ tợn hơn gấp b ộ i phần đã trải qua mấy trận quyết chiến q u a sĩ k i ệ cũng thu hoạch được khá nhiều kinh nghiệm giống dĩ chàng đã thông minh tuyệt thế ứng biến rất nhanh luôn luôn có thể xoay chuyển tình thế từ yếu thành mạnh tránh thực đã hư trước thế công kinh m ả n h dị thường của kẻ địch chàng dùng ngay khinh công t h ụ ộ c địa di hình thoáng mắt đã lắc mình tránh đi như biến lượng kình phong bắn thẳng đến chỗ của chàng bắn thẳng xuống mặt đất giang ầm lên một tiếng khủng khiếp các đá bị l u ồ n chưởng lực đào sới tung bay mịt mù hàng cây to ở phía sau lưng của hoa sĩ kiệt khi nãy không chịu nổi luồng b ã o phong quét q u a ầm ầm bật gốc đổ ngã nghiêng giữa lúc điền cương giả so còn đang ngơ ngác tìm quanh từ không trung bỗng lao xuống một bóng người áo trắng nhìn kỹ thì đúng là hoa sĩ kiệt điền cương giả so nghiến răng trèo trẹo nói quá t con khinh công cao kỳ đến như vậy có dám lên sườn đao này cùng lão già ra tay hay không hoa sĩ kiệt cười lạnh nhạt nói lão bà quá khen thành ý của người giảng sinh dám đâu từ chối tư độ không cả sợ vội dùng truyền âm nhập mật khuyên ngăn k i n h công của kiệt q u y n h tuy rất cao nhưng chưa từng sắp chiến trên rừng đao dạng nhất sải chân tất nguy hiểm đến tính mạng đó hoa sĩ kiệt cũng dùng ngay truyền âm nhập mật đáp lời thấy khó gục đầu né tránh đâu có xứng là đại trưởng phu huống chi mụ quỷ quái này lại có ý buông lời khích bác trước đông người dù biết rằng phải tan xương nát thịt ngu huynh cũng không thể tỏ vẻ khiếp nhược trước mặt ai phong trào quý khách bỗng nhứng đôi mài lên rồi lớn tiếng nói hào tình của lão đề khiến lão phù đầy không phục vô cùng đ ề n cương giả soi chậm rãi đứng lên hai chân đạp trên mũi đao nhọn liễu vững vàng như đứng trên đất bằng tiếp vọng khiêu khích nói ranh con đủ gan thì lên đây không thể chịu đựng thêm lời miệt k i n h của đối phương hoa sĩ kiệt ngẩng đầu hú lên một tiếng hùng tráng dở ngai thuật lăn không hư đ ổ tung mình lên khoảng cao không ngọn thất độc thần kiếm trên tay đồng thời rẹt lên một tiếng g ư ơ n g rộng ra như cánh quạt bãi ánh h à o quan g biên biết từ mũi kiếm ngời ngời chiếu khắp một khoảng không gian điền cương giả s o a thấy thế bất giác khẽ rùng mình chột giả nghĩ tùng lịch của tên q u á t con này xem ra chẳng kém chi lan s ơ n quân ngày xưa ý niệm chưa kịp dứt thì trong không trung bỗng dọng đến một tiếng gầm như xâm động ngọn thức độc thần kiếm trên tay của hoa sĩ kiệt tựa như bãi thức rồng xanh uốn éo phủ chụp xuống khí thế hung mảnh như nuốt sông ngốn núi khiến cho điền cương dạ xoa một mụ ma đầu tuyệt thế phải khiếp h ả i tháo lùi ba bước hoa sĩ kiệt thừa quay thế lại quát lên một tiếng tựa xét vang tại trái quả tóc tung ra một ngọn thiên cơ chỉ điền cương giả xoa không sao ước lượng được đối phương lại có thể xuất thủ nhanh đến như thế t à i trái d ộ i b ị c h kính bớt ánh sáng xanh ngời như ánh mặt trời nơi giữa chân mài t à i phải đồng thời gạt ra một c h ư ở n g hoa sĩ kiệt dùng phương pháp đánh mạnh và đánh nhanh để đối phó cùng ngụ cho nên khi c h ư ở n g phong của kẻ địch vừa phóng tới chàng vội trổ ngai t h u ộ c khinh công thể phụng sùng thiên xông ra khỏi d ù n g c h ư ở n g lực vừa cảm thấy thế trưởng của mình rơi vào khoảng không qua kinh nghiệm lần trước không đợi cho đối phương đáp xuống bà lập tức tung mình bám sát theo kẻ địch vớ không cho kẻ địch kịp say sở phản kích ngờ đâu qua sĩ kiệt ứng biến rất nhanh đối phương vừa tung mình lên chàng lập tức sẽ nhanh ra b à kiếm đều là những chiêu pháp tối độc rút r ẽ từ trong thất độc kiếm pháp do lan sơn quân truyền t h ủ bà kiếm tung ra trước sau tiếp nối nhau trong một thời gian chớp nhoáng l o a n loáng như một d ò n g hào quang xanh biếc bọc lấy thân mình của mụ ma đầu vào giữa hạt tâm đang từ thế chủ động bỗng dưng lại rơi vào d ò n g q uy lực quật cường của đối phương điền cương dạ xoa nhờ vào nội lực thâm hậu q u a giây phút kinh hãi đã lấy lại tinh thần sau một tiếng quát to giữa không trung bà ta vội đảo người song chưởng phân đôi ra hai phía cùng lúc tung ra hai chiêu ào ào trong luồng chưởng kình bắn như hai cơn lốc xoáy từ trong tâm hạt i ạ t thẳng ra ngoài luồng lục quang ngập ngời tỏa phủ chung quanh liền lặn g mất hoa sĩ kiệt trước đôi chiêu công tuyệt ảo cùng công lực phi thường của điền cương dạ xoa biết khó có thể đối kháng d ộ i thu ngay kiếm kình phòng vệ châu thân người của chàng như một luồng móng trắng lộn thoát ra khỏi rừng đao đáp súng điền cương dạ so chẳng đuổi theo tri kích l ắ t mình trở lại giữa năm mũi đao hình cánh mai ung dung ngồi trở xuống buông tiếng cười dài dưới danh sư tất có cao đ ộ quát con nhà n g ư ờ i không hổ với danh hiệu là thất độc thần kiếm khách mà hoa sĩ kiệt t h ẳ n g nhiên ngạo nghễ nói lão bà quá khen rồi tại hạ vẫn còn hận là không đánh được bà rơi xuống rừng đao tư h thẹn ậ t tiền là lan lão đáng Điền giọng với bối. kỳ của c ơ n lên một tiếng rồi giận dữ nói. Lần tráng con g dạ soa hự chạm thứ hai một quát rồi dữ đồ ừ đừng n mong cũng lên tiếng cũng mong sống sót trở về dân nam. g một thoát Hoa tay kiệt sót trở Tư khỏi đáp lại. của Lúc bà. bà sĩ đó đ về không vội dùng phép truyền âm nhập mật bảo với chàng tiểu đệ từ lúc nãy chăm chú theo dõi trận quốc nhận thấy là điền cương giả xoa có chỗ đáng nghi nếu như lời phán đoán của tiểu đệ không mấy sai thì nơi ấy nếu chẳng phải là nhược điểm của mụ thì ít nhất cũng là h ò a sĩ kiệt đã thầm hiểu từ lâu tư đồ không tâm linh tế nhị cờ trí vượt người những gì mà gã đã lưu tâm nghi ngại thì không khi nào không có nguyên do chàng cũng vội dùng phép truyền âm nhập mật đối thoại chỗ nào gọi là đáng nghi tư đồ không liền đáp Cứ、mỗi lần động thủ mụ đều dùng tay bịt kín vạt ngời ngời xanh biếc nơi giao điểm giữa đôi chân mài nếu chỗ ấy chẳng phải nhược điểm của mụ thì hẳn phải là một nơi tàn chứa chất độc hoa sĩ kiệt gật đầu nói lời hiền đệ quả nhiên không sai vậy khi n g ư huynh cùng mụ giao thủ hiền đệ khá quan sát mụ ta cho kỹ hơn tư độ không nhẹ nhẹ gật đầu đôi mài khẽ câu lại dường như là đang đâm chiêu chuyện gì điền cương dạ xoa thấy hai người đang nhép môi với nhau biết rằng là họ đang dùng phép truyền âm nhập mật nói chuyện cùng nhau bà ta tức tối gầm lên nói bọn người lén lén l ú t l ú t những gì nếu còn nhớt nhép lỗ miệng đừng có trách mụ sao không hạ độc thủ phong trần quý khách bỗng cười m g nói trò chơi sát thủ tối lợi hại của điền cương dạ xoa chính là năm mũi trăm xanh ở trên đầu điền cương dạ xoa đắc ý nhe răng cười nói <cười> lão đổ đốn này thế mà nói trúng nha bảy mươi năm trước đã có danh đồn ngủ xoa chấn giang hồ rồi những kẻ tại đây có ai dám đón nửa chiếc xoa của già đâu chứ hoa sĩ kiệt dõng dạng tại hạ xin tiếp đủ năm xoa của lão bà tất cả quần hào trong trận cuộc đều cảm thấy khâm phục với hào khí của hoa sĩ kiệt nhưng không khỏi thương thay cho chàng và lo lắng cho chàng đ ế n thoát rịnh mồ hôi lưng vì họ đã từng nghe danh năm ngọn xoa ghim ở trên đầu của điện cương dạ xoa có thể x u y ê n đá là thủng vàng một mũi xoa phóng ra là một mạng người ngã xuống xưa nay chưa một ai thoát khỏi bảy mươi năm trước chỉ trong một đêm kịch chiến đã hơn ba mươi t a i cao thủ tuyệt thế phải bỏ mạng dưới ngọn lục xoa của mụ một cách thảm thương điện cương dạ xoa trước lời lẽ quá tự phụ của chàng bà ta bỗng bật cười rống lên ha hả danh con quả chẳng hiểu trời cao đất d à y là gì thoạt đầu chỉ muốn b ắ t sống mi thôi nên m ơ i chẳng động đến năm mũi nhiếp hồn xoa ở trên đầu nhưng tình thế hiện tại đã không thể dừng được rồi quá t con âu cũng là s ố của mi đã tận hoa sĩ kiệt n h é t môi ngạo nghễ ngắt lời chết sống do số trời tại hạ rất muốn biết năm mũi xoa chấn động giang hồ kia lợi hại đến mức nào thôi t ừ đ ầ u không nhỏ giọng dặn dò kiệt quỳnh nên tiểu tầm cho lắm nằm mũi nhiếp hồn xoa ấy lợi hại khó lường qua sĩ kiệt khẽ quay lại mỉm cười an ủi hiền đệ cứ an tâm phúc quả do trời muốn tránh cũng không được chết sống là chuyện nhỏ dành tiếc mới là đại trọng ngô quỳnh quyết không thể khiếp nhược trước mặt kẻ thù đ i ề n cương giả xoa từ chiếc miệng hóm bỗng bật ra một chuỗi cười âm u ghê rợn trên mặt và thân người bỗng n h ữ n biến đổi khác thường cánh tay đang d ơ ra ốm tông ốm teo như que củi d ụ c nở phình lên một cách kỳ lạ và từ nơi giật lạ ngời ngời xanh biếc như con mắt thứ ba ở giữa hai chân mài d ụ c bắn lóe ra một luồng lục quang cực mạnh tiếp theo đó bà ta dùng tay trái che ngang trước mặt luồng lục quang liền chiếu gom vào cánh tay trong khoảnh khắc cánh tay ấy liền sáng rực lên như được mạ qua một lớp lân tinh xanh biếc vậy vì cánh tay ấy từ từ nhắc lên đỉnh đầu rút lấy một ngọn xoa dắt nơi chót ở phía trái tư đồ không nhìn thấy đối phương đã rút mũi nhiếp hồn xoa vào tay d ộ i lên tiếng đánh động hoa sĩ kiệt kiệt h u y n h cẩn thận hoa sĩ kiệt sắc mặt nghiêm trọng tay bồng kiếm để thẳng ở trước ngực d ẫ n lực đạo toàn thân rót cả vào đầu mũi kiếm chuẩn bị sẵn sàng điền cương dạ xoa v ụ c ré lên một tiếng quái d ị tay trái đồng thời nhấc lên m ũ i nhiếp hồn xoa liền theo bắn thẳng vào không khí phát ra một âm thanh ầm ầm như sấm động kèm theo tiếng gió xé vụ dù ánh hào quang trên mũi xoa d ạ c h vào không khí một đường dài xanh biếc thẳng tắp xẹt tới với một tốc độ phi thường nhìn thấy quy thế khủng khiếp của ngọn xoa thoát ra q u a sĩ kiệt lòng chẳng tránh khỏi rung động d ộ i dùng mũi kiếm thận đ ố i chuẩn vào luồng lục quang k é m mặt một tiếng nổ bằng xé cả không gian kèm theo một tiếng choang ngân gian màn g tay tất cả quần hụ lùng lục đạo liền đó tắt ngầm nhưng cội cây to cạnh chỗ của hoa sĩ kiệt bỗng phát ra những tiếng răng rắc và gãi làm đôi ngã ầm xuống mặt đất cành lá rơi rụng l ã tả b à i v ă n khắp nơi hoa sĩ kiệt mồ hôi toát ra ướt cả lưng thầm than lên một tiếng nguy thật đ i ề n cương giả xoa mất đi một ngọn xoa quý mà chẳng giết được đối phương lòng đã ngầm ngán đôi mắt tìa ra những ánh kinh ngạc nhìn sững vào q u a sĩ k i ệ t chừng như đối với chuyện chàng tránh khỏi mũi nhiếp hồn xoa của mụ ta là một điều lạ lùng ngoài sức tưởng tượng cùng khi ấy thì tư đồ không dùng lối truyền âm nhập mật bảo chàng công lực của mụ i ả xoa hoàn toàn vận chuyển dựa vào điểm xanh biếc như mắt mèo giữa hai chân mài ấy nếu kiệt quỳnh cứ nhắm ngay điểm ấy mà tấn công tất giết mụ chẳng mấy khó khăn lời của tư đồ không chưa dứt chợt nghe điện cương g i ả s o buông lên một chuỗi cười âm trầm điểm s à n h nơi giữa đôi chân mài một lần nữa lại rực ngời ánh sáng tài phải vờ lên rút lấy mũi s o bên chót bên phải nhưng lần này mụ ta không phóng ra liền mà cứ lắc lai vung d ẫ y chờn d ờ n như muốn phóng rồi lại không hòa sĩ kiệt dốc toàn thể tinh thần nhãn lực Chăm chăm nhìn vào ngọn xoa đang di động và chẳng ngọn đang động ngừng phương vào và vị. xoa thay đổi phương Tư độ di Tư kiệt h nhìn thấy, ô n g đ Trong lòng đã đoán đã được quinh lên tiếng n c ả giác. Kiệt quên, hãy u y n h h lưu tâm lần này mụ quỷ ấy động tác phát ra đã khác hẳn dường như mụ đang định hướng để cho mũi xoa vượt qua khỏi sự ngăn trở của thất độc thần kiếm trên tay của huynh đó hoa sĩ kiệt gật đầu cười bình tĩnh nói chết sống có số n g u huynh sẽ phấn đấu đến hết sức mình hiền đợi hãy an tâm điền cương giả xoa đột nhiên hừ mũi lên một tiếng ngọn n h í p hồn xoa theo đó bắn mạnh ra khỏi tay nhưng tay phải của bà vẫn lắc lư di động dường như đang dùng một luồng lực đạo vô hình để sai khiến hướng đi của mũi xoa kia và quả nhiên mũi xoa đang phóng nhanh với một tốc độ phi thường b ó n g dưng ngừng lại rồi lại đảo lộn giữa không gian khi khi trên khi khi dưới thoạt tả thoạt hữu quấy động cả không gian những tiếng ầm ầm như sấm sét không ngớt nổ g i a n g kèm theo những ánh xanh chớp nhoáng bất định của ngọn xoa phát ra quần hùng đang đứng ở bên ngoài t r o n g vào tưởng chừng như là một màn thi thố pháp thuật giữa ác quỷ cùng tiên đồng vậy hoa sĩ kiệt thoạt đầu chẳng khoay chột giả kinh thầm cảm thấy thật là vô phương phòng dễ nhưng giữa cơn cấp bách ý linh thường n ả y nở chàng sực nhớ ra bí quyết dùng bất biến ứng dạng biến lấy tỉnh chế động và lập tức chàng thu hình đứng yên hoành kiếm để thẳng ở trước ngực đôi mắt chăm chú theo dõi chiều di động của ngọn xoa không bấn loạn cũng không xuất thủ vì lát sau ngọn nhiếp hồn xoa bỗng d è o một tiếng d ú t thẳng lên cao Dược qua đ n hòa sĩ kiệt đoạn quay ngược nhanh quay mũi xẹt vừa à o Hoa linh lưng lại, đài Kiệt người chàng. linh động như quyệt tóc một vật trí trong sau của gian Sĩ không thời xoa lý trục. đã dọt lên không trục. Hoa sĩ kiệt vừa thở khì một hơi nhẹ nhõm chợt thấy một luồng lục quang n h ó n g nhanh ở trước mắt và quay tròn ở trên mặt đất rồi đột nhiên với một tốc độ kỳ diệu giúp thẳng vào quyệt đan điện của chàng hoa sĩ kiệt giật bắn mình kinh hãi trong cơn bất cập đành nhấc cao người lên cao ba trượng vừa dặn luồn g lục quang lướt d è o qua bên chân và lúng sâu vào đất t ù y thế dư âm vẫn ngấm ngầm từ lòng đất vọng lên nghe như có muôn ngàn mạch nước đang ồng ộc tuôn chảy ở bên dưới luồng đất sâu ấy chân vừa rơi xuống mặt đất hoa sĩ kiệt giơ tay áo quẹt lấy mồ hôi tráng ngực vẫn chưa hết phập phồng t ừ đồ không dội lên tiếng m á i trên đầu mụ ta vẫn còn ba mũi nhiếp hồn xoa để t h a y mỗi lúc phát ra mỗi thêm lợi hại kiệt huynh khá nên tranh phần chủ động dùng kiếm nhắm chuẩn vào điểm xanh lạ thường giữa hai chân mài của mụ mà tấn công tất có thể thu hoạch được hiệu quả như ý muốn q u a sĩ kiệt gật đầu chưa kịp mở lời chi điền cương dạ x ò a bỗng trố lên một tràng cười quái v ị âm thanh lanh lãnh chấn động cả núi rừng cây cỏ bốn bên lá cành khua rung xào xác đột nhiên mụ dứt ngay giọng cười đôi mắt bắn ra hai tia nhìn quán độc ghê gớm hai tay của mụ đồng thời nhấc lên ngang đỉnh đầu rút ra hai ngọn xoa còn lại quát con giỏi tránh được một mũi nhưng hai mũi ta phóng cùng một lúc thì đừng hông đã nếm qua mùi lợi hại của n h í p hồn xoa đối phương chỉ phóng ra có một ngọn mà còn tránh né muốn hụt hơi h ú n g hồ là hai ngọn cùng phóng ra một lúc sự nguy hiểm không cần tưởng tượng cũng đã thấy rõ trước mắt rồi tư đồ không phong trần t u y khách đều thấu cảm qua sự bối rối giữa nội tâm của chàng hai người cùng liếc mắt nhìn nhau ngầm trao đổi ý kiến phong trần t u y khách v ụ c cười to lên tiếng này <cười> điền cương dạ xoa nếu quả nhất định thị cường hành hung lão sài đây đành phải liều cái thân già cùng m ẫ u quyết một trận sống m á i thôi qua sĩ kiệt chừng như rõ ý định của hai người thân chàng vội quay lại cười nhẹ cảm kích máy đa tạ thành ý của lão tiền bối để một mình giảng bối đối phó với mụ là phải hơn tư đồ không vội lên tiếng mụ định phóng hai xoa một lượt quy lực đâu phải là tầm thường chúng ta đâu thể trung thành được với cái quy cũ đã giao tranh giữa võ lâm mà chịu chết hay sao biết rõ hai người sắp sửa tham gia vào trận cuộc Thiền cương giả xoa liền buông ra một c h u ố i cười dài quái đản rùng rợn như ma g ạ o quỷ r ú hai tay đồng thời vung mạnh ra phía trước đôi xoa vừa thoát ra khỏi lòng bàn tay lập tức phát ra tiếng réo ầm ầm như cuồng phong bão lộng kẹp theo những luồng kình phong tựa sóng biển cuồn cuộn từ hai nơi ập tới mình của chặn một chiếu thẳng vào u môn quyệt một hông trái một tập kích vào phục kết quyệt nơi hông hữu cả hai mũi xoa đ ề u n với một tốc độ nhanh không thể nào tưởng tượng nổi hoa sĩ kiệt d u n g mạnh ngọn thất độc thần kiếm trên tay tay trái đồng thời dốc cả công lực lại tấm ra một ngọn băng quyền trấn sơn hà n để chống lại ngọn xoa ở phía bên trái xẹt tới mũi nhiếp hồn xoa phía bên hữu giúp tới chạm phải vào thất độc thần kiếm lập tức n g â n lên một tiếng c h ô n g gian g rền mũi xoa bị chém rơi xuống đất gãi thành hai đoạn ngọn nhiếp hồn xoa ở bên tay trái tuy bị ngọn quyền như sơn nhạc của chàng c h ẳ n g phải phải mất đi phần nào tốc độ nhưng vẫn s ô i thủng quyền phong tiếp tục lao thẳng vào u bôn nguyệt của chàng h ò a sĩ kiệt định tránh nhưng đã không kịp sự sợ hãi trước cái chết hiển nhiên là khiến cho chàng kinh mang tái sắc nhưng ngay thời gian ấy chợt thấy bóng c ầ m n h ó n động rồi tiếp theo đó là một tiếng rớp vang dậy tùng tóe bài v ă n khắp cạnh chàng l u ồ n lục q u a n cũng vừa v ã n tắt mất thì ra trong cơn khẩn cấp tư đồ không đã d u n g mạnh chiếc đàn cầm hứng đỡ ngọn xoa cứu nguy cho hoa sĩ kiệt vì sớm đã liệu trước được sự lợi hại của nhiếp hồn xoa nên chàng đã dốc hết chân lực vào thùng đàn nhưng cũng không tránh khỏi bể tan sau khi đã đánh rơi mũi xoa xuống hoa sĩ kiệt sau phút định thần n h ẹ nhẹ thở dài tiếc rẽ chiếc danh cầm vì ngu huynh mà tan nát tư đồ không cười nhẹ nhàng rồi lên tiếng an ủi quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ hai mươi của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị b ấ m vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần hai mươi mốt trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt